Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 840 tùy ý không làm. 840 tùy ý không làm. Hình như hỗn độn phía trong thời gian càng ngày càng không đủ dùng. Toàn bộ vũ biên hỗn độn đều là có vẻ hơi mạnh mẽ. Đâu đâu cũng có khói lửa ngập trời. Chiến loạn không ngừng. Bởi vì những này xung đột mà chết hốn đồn sinh linh căn bản khó có thể tính toán Động đều là từng mảng từng mảng thiên địa nhiên nát Sinh linh đồ thán Tận thế hảo kiếp buông xuống Tin tức này ở trong hốn đồn suốt cuộc thì tản ra Vô số sinh linh đều cũng có chút điên cuồng Chính là chân đảo các bá chủ Cũng là lâm vào điên cuồng bên trong Trời ạ! Vô số sinh linh hò hết, ngửa mặt lên trời thép dài tràn ngập không cam lòng. Tận thế có thể để người ta nổi điên. Toàn bộ hốn độn đều là rối loạn. Đâu đâu cũng có chiến loạn. Tùy ý không làm. Mất đi trật tự. Huyết vũ phiêu bạc. Sinh mệnh ngay cả chuyện vặn cũng không bằng. Thiên minh có thể che chở cường giả, nhưng chỉ có chân đảo bá chủ có thể vào thiên minh. Thiên minh một vị tuyệt thế bá chủ hiện thân mở miệng Sấn động một mảnh gió lúc Rất nhiều chân đảo bá chủ đều là chen chúc mà đi Bất quá một ngày Thiên minh thực lực chính là tăng nhiều Vì cái gì chỉ có chân đảo bá chủ có thể Có táo hóa cảnh tu sĩ không cam lòng đại hỏi Hắn là táo hóa đỉnh phong cảnh giới Đổi làm trăm ngày thường Cũng là một phương thiên chủ cường giả, xưng bá một phương, xưng Tông làm tổ nhân vật. Nhưng hiện tại nhưng lại như là cùng con kiến một sản bị thiên minh đuổi ra khỏi nhà. Cút, một chữ rất lạnh đại biểu vô tình sự thật để cho nhân tuyệt vọng. Nhìn thấy thiên minh thực lực bốn phía mở rộng, hồng hoang thiên địa cũng là tràn ngập cảm giác gấp gáp. Bất quá hồng hoang thiên địa có thể không có cách nào đồng ý cho thế nhân Ngay cả hồng hoang thiên địa mình cũng là khó có thể tự bảo vệ mình đây Thiên minh Hắn không nên thực lực bảo chủ những người này đại kiếp nạn phía dưới Thiên minh cũng phải hủy diệt Khẩu suốt cuồng ngôn Cũng không sợ thiểm đầu lưới Đối này Hậu thổ nương nương hiện thân một lần Xíu cực cười nói Th thiênên Minh có một mảnh vĩnh Hằng thần thổ đủ để tránh thoát đại hiếp nạn một vị thiên Minh bên trong quyền cao chức trọng chân đảo ã chủ ngạo Ngh mở miệng Trấn kinh rồi thế nhân Hồng hoang thiên địa đều là thất thanh ngay cả thần Tôn Sơn đều là trầm mặt làm sao có thể kia thanh thiênên chịu hạ lớn như vậy tiền vốn có người không tin nói về vĩnh Hằng thần thổ Thế nhân đắc là có chút lý giải. Mọi người cũng không tin đại đảo cảnh vô thượng tồn tại xét hoa mạnh mẽ khí làm chuyện như vậy. Đặc biệt lập tức trốn bước vào Hồng Mông Thiên cách này oan khẩu. Hồng quân đảo tổ chuyên môn đi thỉnh giáo một chút đại đảo tôn. Đại đảo tôn báo cho biết đó là một mảnh không trọn vẹn vĩnh hằng thần thổ. Thanh thiên tử sâu trong hư không tìm được. Không chọn vẹn vĩnh hằng thần thổ Tuy rằng không bằng đầy đủ vĩnh hằng thần thổ đảm bảo Nhưng là đủ để che chở một số người Mọi người thoải mái Nhưng càng thêm để cho nhân lo lắng lo lắng Tiếp tục như vậy Thiên minh nhất định sẽ vượt trên hốn đổn bên trong toàn bộ thế lực Chân chính xưng bá hốn đổn Ta ma tục ma đạo thần giới làm một mảnh vĩnh hằng thần thổ Một vị ma tục cường đại ma đảo không đến bao lâu liền mở miệng kêu gọi đầu hàng Ngụ ý chính là tìm nơi nương tựa ma tục bảo vệ này đổ kiếp Ma đảo chi vực vẫn còn có cường đại như vậy, uy lực điều này khiến người ta khiếp sợ Nhưng tùy theo, thật đúng là có người tìm nơi nương tựa ma tục Bởi vì ma tục yêu cầu cũng không cao, táo hóa cảnh tu sĩ cũng có thể tiếp nhận Nhất thời Cái kia cùng ma tục sẵn co không xong chiến tuyến có chút lung lay sắp đổ. Thần Tôn Sơn cũng là có chút khiên không ngừng áp lực. Vô số sinh linh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hỏng! Hồng Hoang Thiên Địa bị thiên minh minh mục chương đảm chèn ếp. Ngay cả du lịch hỗn độn một ít tu sĩ đều là liên tục bị nghẹp. Nhưng Hồng Hoang Thiên Địa hiện giờ rất nhiều cường giả đều là đang bế oan khổ tu. Có chút phút ức, hồng hoang thiên địa bắt đầu co rút lại, cố gắng tu hành, thời gian trôi qua, trong nháy mắt thời gian 10 năm đi qua, hốn đồn bên trong như chức hỏng, thần tôn sơn như chức đang cùng ma tộc xây dưa không ngớt, hồng hoang thiên địa an cư một phương, khổ tu nội tung, mà thiên minh đã trở thành một cái quái vật lớn thiết lực bá chủ. Thực lực hùng hậu, viễn siêu mặt khác, thừa dịp hốn đồn lộn sổn. Thiên minh được đến chỗ tốt quá nhiều, mà tủy theo. Hốn đồn bắt đầu xuất hiện một ít tần thế dấu hiệu. Hốn đồn vạn đảo có chút rối loạn. Các nơi đều có đại kiếp nạn hung hiểm gì tưởng thoáng hiện. Càng thêm để cho nhân tuyệt vọng. Nhưng cũng lúc. Hốn đồn bên trong cũng nginh đón cuối cùng một sóng điên cuồng Vô biên hốn đồn thỉnh thoảng chấn động Để cho rất nhiều mai táng ở hốn đồn ở chỗ sâu trong Tư không không biết mảnh đất bảo địa Bí thổ bị chấn động đi ra Những điều này là do tận thế trước cơ duyên lớn Rất nhiều người đều là điên cuồng Vân gian thiên bên trong xuất hiện một mảnh bảo địa Nơi đó có vô cùng tiên quang tuôn ra Toàn bộ vân gian thiên đều bị chiếu sáng Một tin tức ở cư không chi thành bên trong phát ra Dẫn động thế nhân tâm tư Vô số thế lực đều là chen trúc mà đi Vân gian thiên Ở trong hốn đồn không phải rất nổi danh Bọn họ lão tổ cũng bất quá một vị nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ Như vậy thế lực hiện giờ ở trong hốn độn nghiêng trọm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tận thế đại kiếp nạn buông xuống. Vân Gian Thiên cũng là một mảnh lòng người bàn hoàng. Ngồi chờ chết. Thiên không phong ta ạ. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến phía sau trời giáng đại tạo hóa. Vân Gian Thiên vị kia chuẩn bá chủ ngửa mặt lên trời cười to. Mang bản thân một ít táo hóa cường giả chính là sông vào kia mảnh còn ở trong thư không giấy rua bồi hồi bảo địa bên trong Tùy theo Không đến bao lâu Hốn đồn phía trong cường giả đều là đến Chân đảo bá chủ đều là chiếm đại bộ phận Rất nhiều người đều hiểu Hiện tại có thể nhô ra cơ duyên Tuyệt đối là đại táo hóa Chân đảo bá chủ đều là lấy được điên Cách này bảo địa ta thiên minh chiếm Rất nhiều chân đảo bá chủ đều là xông vào bảo địa bên trong Mảnh này bảo địa rất lớn Tiên Quang vô lượng Là một mảnh chân chính bảo địa Chân đảo các bá chủ đều là mừng rỡ Nhưng không giống mọi người tìm kiếm cơ duyên Một đám chân đảo bá chủ chính là xuất hiện Một người cầm đầu quát lạnh Rất nhiều tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn thiên minh người Chân đảo cảnh dưới tu sĩ đều là vội vàng lui ra Không dám lẫn vào Người thiên minh đặc biệt thái bá đảo đi Cơ duyên này mỗi người đều có quyền chiếm được Một vị chân đảo bá chủ phấn nộ quát Xung quanh mặt khác chân đảo bá chủ cũng là đều phụ họ Bọn họ tự nhiên không muốn làm cho trước mắt cơ duyên bay đi Cơ duyên này Là cho cường giả lưu Các ngươi còn chưa xứng Cho các ngươi thời gian ba cách hô hấp Không đi nữa giả giết không tha Thiên minh tứ kiếp bá chủ quát lạnh Trước mắt những thứ này lòng đầy căm phấn Chân đảo bá chủ tràn ngập châm chọc cùng cười nhạo Ở trong mắt hắn Những người này cũng bất quá là quân ưu hợp mà thôi Ai không phục chính là cùng ta thiên minh là địch Cùng ta thiên minh là địch hậu quả các ngươi biết Tứ kiếp bá chủ trắng trờn uy hiếp nói Mọi người trong lòng càng thêm cuồng nổ Này thiên minh thật sự quá kiêu ngạo Mắt không có người khác Trước mắt những điều này là do chân đạo bá chủ Nhưng coi làm kiến hôi Tùy ý khi dễ Mà đúng lúc này Vân gian thiên chuẩn bá chủ mang bản thân táo hóa cường giả quay trở về Mỗi người bọn họ đều là vui vẻ ra mặt Thu hoạch thật lớn Bọn họ nhìn đến cơ duyên càng làm cho bọn họ có điểm khó có thể tin Trước mắt vị này chuẩn bá chủ đang chuẩn bị làm cho cả vân gian thiên tu sĩ đều tiến vào toàn lực càn quét nơi này cơ duyên đây Nhưng chờ chuẩn bá chủ nhìn đến trước mắt đám người kia Nhất thời chính là trợn tròn mắt Chưa xong còn tiếp